Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vì nhìn anh không biết vì sao mình lại cảm động đến không nói nên lời. Trước kia khi cô nhìn thấy trong phim vai nữ chính được cầu hôn thì khóc đến rụt xịt đều cảm thấy thật là không hiểu được có cái gì phải khóc chứ. Nhưng bây giờ khi cô đặt được mình trong tình cảnh này thật đúng là một loại cảm thụ lỗ mũi ê ẩm hốc mắt nóng lên. Toàn Vy à em nguyện ý cả cho anh chứ. Đợi không được câu trả lời của cô Cường diễm vốn rất chắc chắn, lòng dao cũng bắt đầu treo lơ lửng trên công trông Cô phát hiện sắc mặt của anh trắng ra, vè mặt hơi cứng lại, ánh mắt bắt đầu tràn đầy lo lắng. Ngay cả bàn tay cầm chất nhẫn kim cương cũng hơi run run. Cô mỉm cười, hơn nữa còn cười đến thần là ngọt ngào hạnh phúc. Bởi vì hành động đó đại biểu anh coi trọng và quan tâm cô tới cỡ nào. Đại biểu anh sợ cô cự tuyệt, mà nỗi sợ kia là từ tình yêu nồng đậm thâm sâu mà ra. Em nguyện ý. Cô đưa bàn tay mềm mịm ra rồi mỉm cười gật đầu. Ngữ hiệu đồng ý của cô đối với cương diễm mà nói, giống như là tiếng nhạc vô cùng dễ nghe. vùng cương diễm xoay mình thờ phào nhẹ nhõm, vui sướng thay thế tâm tình khẩn trương vừa rồi. Anh cười tué thét, lộ ra hàm răng trắng bóng, luồng quấn tay chân vội vàng đeo nhẫn cho cô. Cảm ơn em đã nguyện ý do mình cho anh. Người ta nói kết hôn cần dũng ký, cho nên từ đáy lòng anh cũng cảm tạ lòng tin của cô. Em nghĩ... Sẽ không có ai yêu em hơn anh. Cô dìu anh đứng dậy đôi mắt trưng trưng. Em nói cực kỳ đúng. Anh bưng lấy một bên má cô mà vui vẻ hôn cô, cũng được cô nhiệt tình đáp lại. Sau nụ hôn nóng hừng hực, bọn họ dựa vào nhau mà điều hòa hơi thở. Em có biết bây giờ chúng ta đang ngồi ở đâu không? Anh hài lòng mà vốt phê mái tóc đen cổ cô. Nhìn quanh bốn phía rồi sau đó buồn bực lắc đầu một cái. Cô không cảm thấy vị trí này có gì là khác lạ Đây chính là bàn cầu hôn trứ xanh Có rất nhiều người từ chỗ này cầu hôn thành công Cho nên truyền thuyết cầu hôn ở chỗ này Là tỷ lệ thành công rất cao đó Có thật không? Không phải chúng ta là một trong những ví dụ thành công hay sao? Anh cực kỳ là đắc ý Từ nay về sau Thì Tuấn Vi cũng sẽ cùng với anh Nắm tay đi hết cuộc đời Anh nói cũng đúng rồi nha Tuấn Vi vu vơ mà cất tiếng cười Cũng may là em đồng ý lời cầu hôn của anh Nếu như cự tuyệt Tương đương với việc đập bằng hiệu của người ta, chỉ sợ là không thể ra khởi nơi này đó. Cường Diễm qua trường mà nói đùa. Cho nên anh cũng đã lên kế hoạch sẵn rồi sao? Đúng đó, căn bàn là em trốn cũng sẽ không thoát khỏi nắm ngón tay của anh đâu. Anh xòe bàn tay ra rồi chụp vào trong công trung. Nhưng mà không sao, dù sao em cũng hoàn toàn là không muốn trốn nha. Cô nghiêng đầu vào trong cảnh đêm xinh đẹp triền miên, nhiệt tình mà hôn anh. Bởi vì nhau mà lưu lại giờ khắc xinh đẹp vĩnh hằng này.